Tào tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương Hiểu lỗi, do duyên vị, diễn đọc. Quyển 1, chương 13, huyện lệnh mẫn cán. Chẳng phải gió ào ào thổi dậy, chẳng phải xe phút chạy lướt mau, ngoái nhìn đường dẫn săn chu, trong lòng lúa nhựng sầu đau ngùi ngùi. Chẳng phải gió cuộn tròn phút thổi, chẳng phải xe lướt tới chuyện rung, Đường sang chu, chợt ngoái trong, ngồi ngồi luống nhận đồng lòng bi thương. Nấu cá hỏi rằng ai nấu đặn, thì nồi kia ta hẳn rửa ngay, ai về chu, bước sang đây, ta xin an ủi, tinh mai cho người. Biện thị vừa múa vừa hát trọn khúc, phỉ phong, cười nói. Câu hát nấu cá hỏi rằng ai nấu đặn, thì nồi kia ta hẳn rửa ngay, chính là hát về chàng đấy vậy thì câu ai về chu bước sang tay, ta xin an ủi tinh mai cho người tất nhiên là ác vì nàng rồi tào tháo không ngăn được cũng mỉm cười biện thị bưng mâm cơm đến cung kính quỳ trước mặt tào tháo rồi nâng lên ngang mày tào tháo nhận lấy thuận thế nắm bàn tay của nàng bảo nàng muốn học chuyện của lương hồng mạnh quang nâng án ngang mày đó ư phận thiếp sao dám biện thị đỏ hồng đôi má Càng lộ vẻ xinh đẹp bội phân Ta thấy mạnh quan kia sao có thể sánh được với nàng Tào tháo gấp một miếng thức ăn cho vào miệng Mạnh quang tuy là tài nữ Nhưng dẫu sao dung màu không xinh đẹp Tuổi tác lại lớn hơn lương hồng Còn nàng thì không như thế Nàng xinh đẹp lại giỏi ca múa Ta có được nàng thật là phúc lớn bằng trời vậy Biện thị mỉm miệng cười Xem chàng nói kìa tuy có ngàn điều tốt Nhưng hai chúng ta sao có thể dài lâu được đây? Tào Tháo ăn mấy miếng lại nghiêm mặt nói Ta cũng là người đã có gia thất chính thức Bỏ đinh thị lưu thị Hai người tê thiếp chính thức ở nhà Mà đưa nàng theo bên mình Chẳng phải là chủ tới Lại còn kèm theo cả một thầy cũ Chẳng hiểu nghĩa lý gì Thì ra làm sao chứ Biển thị nghe Tào Tháo nói vậy Lập tức đáp liền Chàng có vui lòng hay không Thì cũng đã vậy rồi Khi xưa cũng là chàng cưới thiếp về Giấu tỷ đại thiếp ở huyện tiền lâu như vậy. Nếu không có đức nhi và huynh đệ hạ hầu giúp đỡ, thì đã bị quan phủ bắt đi từ lâu rồi. Tỷ đại thiếp vì chàng mà phải chịu bao nhiêu khốn khổ như thế, mà chàng không để trong lòng chút gì sao. Tào tháo vốn cố ý trưa chọc, để ngắm dung nhan kiều diễm của nàng khi giận dỗi trong bụng cười thầm, nhưng mặt không đổi sắc bảo. Ta cũng chẳng có cách nào khác, nàng không biết đấy thôi, đến nay hoàng thiệu biên nhượng vẫn còn mang chuyện này rêu rau khắp nơi. Nếu phụ thân ta biết được, thì với thân phận của nàng, há ông lại bằng lòng cho nàng bước vào gia môn ư. Tào gia chúng ta, ít cũng là hậu thế, nhà công hầu. Há lại không giữ thanh danh nữa sao? Tào, A-Mang. Biện thị nói cơn giận dữ. Ta cứ ngỡ rằng, mình được gửi thân vào một bậc đường đường quân tử. Hóa ra chàng cũng chỉ là phường ngoài miệng, thì nói sặc những điều nhân nghĩa đạo đức, Nhưng trong bụng toàn những trai thì trộm cắp. Gái buôn chồng người mà thôi Khi xưa để giữ danh công danh cho chàng Tỷ đề ta đã chịu biết bao nhiêu khổ ải Trong túp liều tranh Đến khi chàng sắp trở vì kinh Còn chạy đến chỗ ta Thề nguyện dỗ danh ngon ngọt Còn nói muốn mãi mãi được ở bên ta Giờ nghĩ lại thật là ác độc Tuy ta là một ca kỹ Nhưng đã từng làm việc gì hạ tiện chưa Chàng không phải là người Chàng là xúc sinh Nói xong liền bưng mặt khóc ò lên Tào Tháo thấy chưa chọc như vậy đủ rồi, vội đổi bộ mặt vui cười nói. Nàng đừng khóc nữa, là ta chọc nàng đó thôi, ta há lại có thể làm chuyện phù lòng sao. Hơn nữa ta đâu có thể để cho nàng rời xa ta được, nín đi nào. Ta vừa giúp nàng kẻ lòng mày xong, khóc rồi sẽ xấu đi đấy. Vụt chốc biện thị nhào vào lòng Tào Tháo, mâm bát chén đĩa đổ tung tóe, nhưng nàng chẳng thèm để ý đến, khóc thúc thích nói, không cho chàng nói lung tung. Người ta đã nhớ chàng biết bao nhiêu, một bận chia tay là mấy năm liền, thiếp ở lại chống hoang phu, không một bóng người ấy. Đồ ăn đều nhờ Đức Nhi đánh xe đưa đến cho, một tháng mới mang đến một hai lần. Mùa đông, cùng A Bỉnh rút trong liều cỏ, khi yên án nghe thấy cả tiếng sói tru, tất cả chỉ là để được ở bên chàng. Ta biết, Tào Tháo một tay ôm lấy eo, một tay nhẹ nhàng, vuốt mái tóc của nàng. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ trêu nàng những câu như vậy nữa ta sẽ mãi mãi đưa nàng theo bên mình. Sau này nàng gặp bọn đinh thị cũng phải hòa thượng đã biết chưa? Vâng, chỉ cần có thể được theo chàng, bất cứ chuyện gì thiếp cũng bằng lòng. Biện thị ngẩng đầu lên, dây lát ngã đầu vào bờ vai, không tráng kiện, cho lắm của Tào Tháo. Khi ấy Tào Tháo lưỡi dục thiêu đốt trong lòng, đưa chân nhà đẩy bàn ăn ra xa, chậm rãi ôm kỳ biện thị vào lòng, đặt một nụ hôn lên má nàng lúc ấy ngoài cửa chợ vang lên giọng nói ồm ồm của lâu dị bẩm đại nhân phạm nhân lưu lan đã được đưa đến thỉnh đại nhân thăng đường xét án tào tháo thầm chửi trong bụng thật đúng là không phải lúc rồi chậm chạp ngồi dậy chỉnh đốn lại y sam quát bảo ta biết rồi dưới trưa gào lên làm gì thế ta thăng đường bây giờ đây vừa nói vừa vuốt ve đôi má xinh đẹp đến nao lòng của biện thị rồi mới đẩy cửa ra đi Vừa bước ra liền trông thấy lâu dị mồ hôi mồ kê đầy người đang quỳ trước cửa. Tào Tháo vỗ vỗ lên đầu hắn, đùa bảo. Tên tiểu tử nhà ngươi cũng giỏi thật đấy. Lưu gia là nhà cứng đầu như thế. Mà nói bắt người là ngươi bắt được ngay. Thật không dễ dàng đâu. Con đâu có tài cán ấy. Nếu cứ làm như con, xong vào đánh bắt người thì tên lưu thị ấy đã chạy từ lâu rồi. Đây đều là nhờ công lao của thầy cũ ngay đấy ạ Lâu dị cúi đầu đáp. Khi ấy biện bỉnh cũng cười cười, đi đến. Là chủ ý của đệ đấy, bắt những kẻ thổ hào như thế phải động não một chút. Nhớ lại năm xưa, quan huyền lệnh nổi tiếng cứng cổ như Đổng Tuyên là nhân vật ghi gớm như thế. Mà chỉ vì việc bắt một tên thổ hào ở Bắc Hải đã phải ăn đủ, nhà môn thiếu chút nữa bị người ta lập phá hết. Chúng ta làm sao không cẩn thận cho được. Đệ thực sự đã không lớn rồi, Tào Tháo gật đầu lia lịa, lại còn biết cả chuyện trong lịch sử của bán triêu. Bọn thổ hào ở những nơi như thế, thật sự là vô cùng hống hách chưa được ăn thịt lợn chứ có phải chưa từng nhìn thấy lợn chạy đâu đối phó với bọn trọc phú bất nhân này phải sử dụng thủ đoạn ăn mài của đệ Biện bỉnh phun nắm đắm để cải trang một chút rồi chạy đến phủ của hắn nói là nội đệ của huyền lệnh mới nhận chức muốn được cầu kiến lão gia nhà hắn quả nhiên hắn cho rằng quan trên muốn làm quen lật đật ra ngay bọn lâu gì liền hô một tiếng xông vào chẳng mất chút sức lực gì bắt được ngay lập tức không kiếp bọn cậu gia đình nhà hắn còn nên cướp người lại Đệ liền rút đao kề cổ tên hội lưu ấy, dọ cho hắn sợ chết khiếp, kêu hết khắp vụ mẫu, tổ tông ra, bọn cậu gia đình kia liền không dám xông đến nữa. Bây giờ đã đem hắn tống vào ngục rồi, e là đến giờ, hắn phần còn chưa hiểu tại sao mình bị bắt nữa. Đúng là chỉ có đệ, Tào Tháo quay sang cười với biển bỉnh, đến chiều bắt người xét án cũng biết cả. Thì rõ, đệ bây giờ cũng có được phần nửa khả năng rồi, biển bỉnh vỗ vỗ vào ngang eo, Đi theo tỷ phu, để phải giỏi lên chứ. Nếu không chẳng phải cơm đổ lỗ, chuột ư. Đấy toàn là mấy chiêu ăn mày của đệ thôi. Năm xưa nếu không có huynh một côn đánh chết tên khốn của Hoàng Phủ, thì giờ đây, không kiếp. Đệ không biết là chết chấp ở nơi nào rồi. Tào Tháo lắc đầu mãi. Cái tật này của đệ khi nào mới sửa được đây, mở miệng là chửi thề, nói tục. Để bây giờ chứa cũng là thân thích nhà quan rồi, mà cứ ăn nói lung tung, thế này khắp nơi, đệ không cần thấy diện. Chứ ta thì không thấy được. Vân vân, biện bỉnh vân lợi liền, không dám nói thêm gì nữa. Ta phải thăng đường rồi, để không phải người trong nha môn, quan lại xét án, thê cũ tham dự, còn ra thể thống gì nữa, để hãy sang phòng khách, trò chuyện với các quan sai của huyện Đông A đi. Nói xong Tào Tháo dẫn theo lâu dị, đi lên công đường. Tào Tháo đến nhận chức đã hơn nửa năm, nhưng vẫn còn một loạt án cũ, chưa giải quyết xong. Nông Phu Vương Tam tố cáo tên địa chủ Lưu Lan ở huyện đốn Khâu, giết người. Nhà Vương Tam này đã bốn đời đều cài cấy cho Lưu Gia Chỉ vì vụ thân của Vương Tam Là mất hai con trâu cài của Lưu Gia Lưu Lan đã nổi giận Sai gia đình lọc cổ Vương Lão Sa đánh đến chết Vương Tam đến nói lý Lại bị Lưu Lan đánh cho một trận Còn bị đuổi khỏi đất đai Cắt đứt sinh kế Không biết trong cày vào đâu Liền chạy đến huyện Nha tố cáo Lưu Gia Nhưng quan huyện trước đây Không dám dây dừa với Lưu Lan Chỉ quan cho nông phu Vương Tam ít tiền mà lo việc Vốn tên Lưu Lan kia chẳng phải chỉ là địa chủ một huyện mà chính là hậu vệ của tôn thất lưu thị quan huyện lệnh thông thường không ai dám đùng đến vương tam không phục mấy lần kiêu kiện. huyện lệnh vẫn không chuẩn cho suốt một năm rưỡi cho đến khi quan huyện lệnh bị bạo bệnh mà chết nghe thấy tào mạnh đức đến trấn nhậm vương tam lại tiếp tục đến tố cáo đến nay tào tháo đã biết rõ sự tai hại của bọn thổ hào mà lưu lan lại là tên địa chủ của ngạo nhất huyện Đống khâu nếu muốn xác lập uy danh trị nhậm tốt đúng khâu Trước hết phải nhậu được cái đinh này đi, đang buồn bực vì chưa tìm được lý do, nên vừa nghe thấy Vương Tam đến cáo trạng, liền lập tức phê chuẩn. Nhưng bắt người là cả một vấn đề, lưu gia phủ lớn, người đông, lại câu kết với các quan ở trên, chưa cần nói đến việc không thể xong vào bắt. Ngay đến có xông vào được, thì lưu lan cũng nhân lúc rối loạn mà tẩu thoát, có cố lắm cũng chỉ bắt được một tên gia nhân trong nông việc nhà sẽ chịu tội thôi. Mai có biện bỉnh, bài mẹo. Rốt cuộc chẳng tốn chút sức lực đã bắt được lưu lan về. thăng đường lâu gì xông ra trước công đường quát to một tiếng. dây lát hai vị trưởng ban họ viên họ phương của huyện đóng khâu cùng dẫn các nha dịch xếp thành hai hạng một màu áo xanh đôi mũ chỉnh tề ai nấy đứng thẳng im trang tào mảnh đức khoác áo phất tay ngồi vào chính giữa huyện công tào từ đà đứng hậu bên cạnh quan sát. công đường tràn ngập không khí y nghiêm yên ắng ngoài cửa nhà môn lại ồn ả náo nhiệt, Chẳng những chân chúng trong huyện thanh này, mà cả những bất tính ở những thôn sớm xa xôi, mà từng bị lưu da chặn ép cũng đều kéo đến. Tuy là tiết trời tháng 8 cũng đã cuối thu, mà trời vẫn nóng như đổ lửa. Bầu trời trong xanh, trong xa muôn dặm chẳng thấy một cợn mây. Mặt trời đỏ rực như bánh xe lửa soi xuống. Dường muốn thiêu đốt cả mặt đất, mấy trăm con người dồn tắc trước cửa nhà môn. Trong ngó vào trong, người nọ đứng chen sát kỳ người kia. Nóng bức khiến mồ hôi thấm ướt y-sam. Cửa lớn ngoài sân công đường hé mở. Những người đến xóm đều chen nhau đến trước công đường. Lâu gì dẫn theo mấy lính giữ ngoài cửa lớn, duy trì trật tự, liên tục họ hét. Không được chen lấn, không được chen lấn. Xem sự án trước cửa công đường, phải giữ quy cũ. Ai muốn chen lấn thì chú ý cái roi của ta đấy. Nửa ngày trời, dân chúng mới tạm dần yên ổn được. Tào tháo mỉm cười, nói với từ đà. Trời nóng, tình người cũng nóng hãy xem tân Huyền lệnh ta xét vụ án tần chi này làm mở màng nào nói xong bỗng quay mặt lại trừng mắt quát thô một tiếng dẫn phạm nhân vào mấy thanh nha dịch lập tức vâng lời đi ngay trong khoảnh khắc liền giải lưu lan đi vào ấn duối xuống đất bắt hắn phải quỳ lưu lan đến lúc ấy vẫn mơ hồ không hiểu gì nhưng loáng thoáng cảm thấy vị huyền lệnh mới nhận chức này có lẽ muốn lấy mạng mình cúi đầu không dám nói gì thầm tính toán xem nên đối phó thế nào ngay lúc ấy Bên tay nghe thấy tiếng Tào Tháo lạnh lùng hỏi mà dường như sấm vang chớp giật. Lưu Lan, ngươi đã biết tội chưa? Thảo dân không biết tội gì cả. Lưu Lan cố lấy tinh thần. Thưa lại một câu, ra bộ, cây ngay không sợ chết trứng. Không biết tội gì ư? Vẻ mặt Tào Tháo đột nhiên trở nên vui vẻ, hòa nhã. Không có vẻ gì giống như người đang xử án. tay sờ tờ cáo trạng trên bàn. Miệng hỏi rành rọt, ngươi thật sự không biết tội gì ư? hay là làm quá nhiều chuyện phi nghĩa rồi nên không biết chuyện nào đã phạm án. Ngươi ngoảnh đầu lại nhìn xem dân chúng đứng ở bên ngoài kia, tất cả những người khốn khổ trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây đều kéo đến đông đủ. Họ luôn nhờ ngươi có nhân duyên rộng rãi quá nhỉ? Ngươi nhìn xem những người kia thể hiện tâm tình thế nào với ngươi. Lần này có đem ngươi ném vào giặt dầu sôi ninh nhừ, e rằng cũng không đủ chia phần cho tất cả mọi người đâu. Lưu Lan cũng thật to gan. Ngoãnh đầu liếc nhìn lại phía sau, chỉ thấy một đám đông đen đặc. hàng đầu còn có mấy kẻ mà hắn quen mặt, đều là những nông dân bị hắn chà đạp. Những người khác chắc chắn cũng chẳng phải là có giao tình tốt đẹp gì. Trong lòng hắn bắt đầu thấy sợ, nhưng hổ chết thay cũng không đổ. Hắn mau chóng trấn tỉnh lại, càng mềm mỏng sẽ càng thua thiệt, liền quay đầu lại rung rẩy kêu lên. Những lời đại nhân nói, Thảo Dân không hiểu. Nếu có người tố cáo Thảo Dân, xin mời người đó ra trước mặt đôi chất. Đại nhân sắp đặt ra thế trận như này Phải chăng là muốn bảy lưu mổ Ta chỉ bảy danh sĩ trọng thân Chứ thèm bảy lũ sâu mọt như ngươi ư Ngươi cũng được lắm Dẫn Vương Tam ra đây Vương Tam đi mau lên trước công đường Vội vàng quỳ xuống Cầu xin đại nhân đèn trời sôi xét Cho kẻ thấu dân Không phải vội vã cứ từ từ nói Thái độ của Tào Tháo với Vương Tam Lại rất thân thiện Vương Tam đã ôm hận trong lòng từ lâu Nay gặp kẻ thù thì vô cùng tức giận chỉ thẳng phòng mặt lưu lan mà kể hết những tội lỗi đàn áp nông phu thường ngày của hắn ta, nào là bắt ép phải thuê trâu cài thế nào, nào là đánh chết phụ thân của mình ra sao, rồi bản thân vương tam đã bị đánh đòn đau và đuổi khỏi điền trang ra sao, ngay cả những chuyện bằng hạch vân mấy tấm của người khác như thế nào, anh ta cũng kể sơ lược hết một lượt. đào tháo cũng không cắt lời, đợi đến khi vương tam nói xong xuôi mới đập mạnh tấm thước lệnh xuống bàn quát lưu lan chuyện đánh chết phụ thân của vương tam. Có không? Chuyện này Thảo Dân không rõ. đến chết phụ thân của hắn là do bọn nô bộc trong nhà Thảo Dân làm. Năm ngoái mấy tên này đã rời khỏi nhà Thảo Dân chạy đến nơi khác rồi ạ. Lưu Lan lắc đầu quầy quậy nói rất mơ hồ. Ồ, chạy đến nơi khác rồi ư. Tào Tháo cười mỉa mai chạy đến nhà nào vậy? Việc này Thảo Dân không biết. Chân là chân của chúng nó muốn chạy đi đâu há Thảo Dân quản được sao? Nói bừa ngươi là tên xúc sinh đội lớp người vương tam thấy hắn chối cãi nổi giận đùng đùng bò dậy tấm chặt đại áo lưu lang vung nắm tay đắm lưu lang được nhàn nhã từ lâu mới bị đắm hai quả mặt mũi đã tiếng thăm nhất thời trên công đường rối loạn ầm ĩ nha dịch hai bên vội vàng lôi hai người tách ra bẩm đại nhân tên cuồng đồ này vu cáo thảo dân trước lại còn dám làm loạn công đường đánh người khác trước mặt chúng nhân trong mắt hắn có còn phương pháp nữa hay không sau đại nhân còn không lôi tên cuồng đồ này ra hỏi tội lưu lang đang ôm mặt lấy giọng kiêu ca đủ điều trên con đường này chỉ có ta nói thì mới tính tào tháo bình thản nói yên lặng cầm miệng hết cho ta lưu lang người dung túng cho gia nhân hành hung ít nhất cũng mắc tội trị gia bất nghiêm để người ta đánh mấy cái bỏ tức cũng không sao đại nhân lòng quan kiểu gì vậy dung túng cho bọn cuồng đồ ẩu đả người vô tội cầm miệng tào tháo đẹp bàn quát lớn người thật sự không có tội ư Người nói người không biết mấy tên gia nhân đó đi đâu, nhưng bản quan biết. Dẫn bọn chúng ra đây. Mấy tên nha dịch vân lời chạy đi, chấp mắt đã áp giải bốn tên phạm nhân, xích xác rộng rãng đi vào. Bốn tên này không biết đã qua bao nhiêu lần thẩm vấn tên thì tập tễnh, tên thì bầm chập, y xăm sách rưới không đủ cho thân, đầu tóc sát xơ như mới cỏ khô, vết máu lon lộ khắp toàn thân. Tên nào tên nấy sắc mặt thê thảm, ủ rũ không cường lên nổi gục đầu nằm bò trên đất như kẻ đã chết rồi. Lưu Lang Ngươi mở to mắt ra mà nhìn, xem xem có phải là bọn chúng không. Tào Tháo nhếch miệng bảo, "Lưu Lang vừa trông thấy bọn chúng, toàn thân như tê dại đi, đang định chói cãi thì lại nghe Tào Tháo cười bảo, "Ngươi không ngờ phải không? Ngươi nghĩ là cho bọn chúng tiền rồi đuổi bọn chúng đi là xong phải không? Có trách là trách mấy đứa chúng đã không biết đường an phận, đến huyện Đông A lại phạm tội, để cho huyện lệnh Vạn Tiên bắt được" thế chẳng phải để cho người ta trèo đèn kết hoa trả lễ trở lại ư? Tào Tháo cười rồi lại hỏi mấy tên kia, mấy người các ngươi nói đi, là các ngươi có án thù riêng nên đánh chết lão vương, hay là nghe lời chủ nhân các ngươi dặn dò mà làm thế? là là nghe lời lão gia chúng tiểu nhân bảo làm thế à? bốn người này vì chuyện đó đã bị huyện lệnh Đông A và vạn tiêm đánh cho mấy trận rồi, Lại bị đóng gông đeo xích dẫn giải về huyện Đống Khâu, Lại bị Tào Tháo tra khảo thêm lần nữa. Đến giờ đã không còn có thể chối cãi gì được nữa Các người nói láo Ngầm máu phun người Trong ánh mắt Lưu Lan đã lộ rõ vẻ sợ hãi Lão gia ngại không cần phải chối cãi nữa đâu Một tên gia nhân bị đánh đến mặt mày Đầy vết máu khi nhủ Ông cẩn thận không bị đánh đau đấy Khi chúng con mới vào công đường Còn khỏe mạnh hơn ông nhiều Nhưng bây giờ thì ông nhìn xem Sắc mặt Lưu Lan chợt tái nhợt Nhưng vẫn ngoan cố nói y như trước Thảo dân nhận tội Nhưng thưa đại nhân Vụ án này xảy ra vào năm ngoái Đầu năm nay đã có lệnh đại xá Dù tội xác nhân có thật đi nữa Ngài cũng không thể phán tội Cho thảo dân được Nghe hắn nói vậy Tào Tháo cũng hơi xử người Chuyện đầu năm nay có lệnh đại xá là sự thật Vậy thì giờ nên làm thế nào Ngoảnh lại nhìn hai vị trưởng ban họ viên và họ phương Trong nha môn Thấy hai người đều khẽ lắc đầu Tỏ ý không nên trị tội hắn Trong lòng Tào Tháo chợt bùng bực Mấy lão nhân trong nha môn này Chắc hẳn thường ngài có quan hệ thân thiết với tên họ lưu này lắm. Nghĩ đến đó liền nhẹ quay người lại, liếc nhìn Từ Đà. Hờ hững hỏi một câu, từ công tàu, ngài thấy thế nào? Từ Đà là tên già đời, rất biết chiều lòng người khác. Tào Tháo còn chưa đến nhận chức. Ông ta đã đi hỏi thăm tìm hiểu hết thân thế, cho đến tính cách của con người Tào Tháo. Biết rõ được đến 8 phần 9 mười rồi. Bây giờ nghe thấy Tào Tháo hỏi một câu kỳ quặc như vậy. Biết rõ sự việc xảy ra trước lệnh ân xá nếu tào tháo cứ phán tội tất sẽ sai quy củ nhưng vẫn mặc kệ cứu thuần theo tâm ý của tào tháo nói chuyện đại xá của quốc gia không thể không xét tới nhưng vụ án này quan huyện lệnh tiền nhiệm vẫn chưa thẩm tra hạ quan cho rằng nên lấy ngày hôm nay làm ngày lập án tội của lưu lang không nằm trong kỳ đại xá được cần là cần câu nói ấy tào tháo nghiến răng cười gằn nói lưu lang dung túng gia nô hại chết mạng người lại ngoan cố kêu gào ở công đường Đem hắn cùng bốn tên đồng phạm giữ phố ba ngày Sau đó nhốt vào ngục tử tù Vừa là tội chết Lại phải giữ phố Tất cả công đường đều ọa lên nhốn nháo Bọn lính lôi mấy kẻ đó xuống dưới công đường Lưu lang khi ấy mới thực sự sợ hãi Xọt hai chân ra kêu to Xin đại nhân tha tội Tha tội trưởng ban viên Trưởng ban phương Đã nhận tiền rồi sao lại không cứu ta Khoan đã Tào tháo vừa nghe thấy Vội gọi giật lại lư mắt liếc nhìn hai tên họ viên và họ phương bị tào tháo nhìn mà chân như muốn kiểu xuống trưởng ban viên mặt xanh nhợt rồi lại tái mét vội sợ hãi quỳ mọt xuống miệng lắp bắp làm gì có chuyện đó ngầm máu phun người tội không thể không giết xin đại nhân ngài chứ nghe hắn nói tào tháo không điểm xỉa đến ông ta quay sang nói với lưu lang ngươi cứ nói hết ra trưởng ban viên trưởng ban phương hai vị đã đồng ý với ta thế nào tuyệt nhiên không để cho quan huyện lệnh trị tội ta Có phải các chị đã nói câu ấy không? Những lời nói của Lưu Lan khiến cả trong ngoài cửa, nhất thời ồn ào hẳn lên, từ đa cũng thở vào, một hơi nhẹ nhõm, thật nguy hiểm quá. Những trưởng ban trong đám nhà dịch thường ăn tiền đút lót đã thành chuyện thường ngày. Chính mình cũng từng làm những việc như thế. Mai mà từ khi tàu Mạnh Đức đến nhận chức không còn lặp lại chuyện ấy nữa. Nếu không, thì cũng giống như hai vị họ viên họ phương kia đều bị Tào Tháo bắt lại. Há lại có kết cục tốt đẹp ư. Quả nhiên Tàu Tháo cười ha hả, nhìn hai tên họ viên họ phương, bảo Chả trách vừa mới nhận chức các người đã xúi dục ta, xét xử vụ án này Sau rồi lại nói Lu Gia thế lực lớn, khuyên ta hoãn xét xử bẩm đại nhân, Hạ quan xin có đôi lời xin được giải thích giùm họ Từ đa cũng cười nói Lật lại vụ án này là để đánh tiếng Đội tiền đút lót của Lu Gia, tất nhiên sẽ xúi dục đại nhân làm nhanh Sau đấy ta cầm được tiền trong tay rồi, muốn trừ tai họa cho người ta Tất nhiên sẽ chủ trương hoãn xét xử. Tào Tháo gật gật đầu. Mù kế giỏi lắm. Hai người các ngươi đã biết tội chưa? Tiểu nhân, tiểu nhân biết tội rồi ạ. Trưởng ban họ viên, vội sợ hãi, khấu đầu, xin đại nhân tha tội cho chúng tiểu nhân lần này. Từ nay về sau, chúng tiểu nhân không dám nữa. Tiếc là không có lần sau đâu. Tào Tháo đứng phục dậy. Đánh cho mỗi tên 20 gậy, diệu phố 3 ngày. Sau đó cuốn gói về quê. Các ngươi nghe cả đây. Từ nay vì sao, kẻ nào còn dám nhận tiền hối lộ sẽ đánh 40 gậy, diễu phố 6 ngày. Kẻ nào vẫn tái diễn, đánh 80 gậy, diễu phố 12 ngày. Ta không tin cái huyện đốt khâu bé tí này mà không trừ được hết bọn tham quan, ô lại. Tất cả mọi người trong ngoài công đường hãy nghe ta nói đây. Sau này, ai còn nghe nói trong nha môn có chuyện tham ô, nhận của đúc. Hãy cáo giác lên chỗ ta. Ta sẽ lấy bổng lộc của kẻ tham ô mà ban thưởng cho. Được à không biết kẻ nào trong đám dân đen kêu lên đầu tiên rồi nhất lọt tất cả đám đông ầm ỉ cả lên những tiếng hò reo sung sướng của bách tính chồn này ngừng chỗ khác lại nổi lên lâu dị đích thân vung gậy đánh hai tên trưởng bang đánh sách da nát thịt rồi sau đó cả lũ tội phạm bị đóng công, đều xích áp giải đi diệu phố bách tính trông thấy những tên ác bá ô lại chẳng ai không oán hận người này cầm đá ném người kia chạy lại lấy chân đạp chả mấy chốc bọn lưu lan đã bị đánh đến nát người những người trong nha môn đi theo tới tận cửa lớn thấy bọn tội phạm bị dân chúng phân khích vây kín đi đạ ra xa từ đà vừa nhắc nhở tào tháo huyện lĩnh đại nhân xử trí như vậy e là không ổn chưa hết hai ngày sợ rằng mấy người này không bị đánh chết cũng bị hành hạ đến chết tội đáng như vậy tào tháo căm giận nghiến răng nếu chẳng phải bọn chúng tội nghiệt sâu nặng thì dân chúng há lại làm khó chúng không chịu nổi ba ngày chết cũng phải chịu thế không cần nói nữa nếu phạm nhân chết bị triều đình truy cứu ta sẽ chịu trách nhiệm một mình bản lĩnh của dương cầu vương cát ta đều biết cả chỉ cần có công hiệu học theo bọn họ là một tên khóc lại cũng không hại gì không nói những chuyện này nữa người theo ta sẽ nhà sau cùng ngồi từ đà biết tính tào tháo nói nhiều cũng vô ích bèn buông tay theo ra phía sau nha môn mới qua lớp cửa thứ hai đã thấy biển bỉnh đang ngồi cùng cười với một vị quan trong chừng hơn 30 tuổi đến đây Đến đây từ Công Tàu, Tàu Tháo kêu đến chỗ vị quan trẻ tuổi kia, ta xin giới thiệu hai người. vị quan nhân đây là Trình Lập, tự Trọng Đức, là Công Tàu ở huyện Đông A. Vạn huyền lệnh đã sai ông ấy áp giải tội phạm đến đây, còn vị này là Công Tàu của bản huyện Từ Đa. Từ Đa nghe nói đó là người vạn tiêm sai đến, không dám lời là, vội tiến lên trước thi lễ, và để ý thật kỹ thì thấy Trình Lập có dốc dáng rất cao, tướng mạo anh Tuấn, không giống như kẻ trục lại ở cửa nha môn từ công tàu khi nãy tại hạ ngồi ở phía sau để nghe được hết ngài giải thích về việc vội hoãn xử vụ án này của hai tên trưởng ban kia thật là chí lý trình lập cười ha hả nói nhưng các hạ đã làm quan hình sự lâu năm có thể thấy những điều người khác chưa thấy vì sao đã thấy đầu mối mà không lưu ý tàu đại nhân thế từ đại dực mình người này tin tưởng nghiêm khắc vội vang quỳ xuống cúi đầu nói hạ quan thật có tội tội thì chưa dám nói chỉ là dũng tâm như vậy thì không hay lắm. Tào Tháo tiếp lời, Ngươi tuy chưa nhận hối lộ nhưng ít nhiều cũng là giúp cho bọn chúng đưa dối người trên. Bây giờ ta làm quan ở đây rồi, trước đây ngươi ở dưới tay người khác, chưa hẳn đã có đôi tay sạch sẽ đâu. Từ Đà sợ đến mức không dám thở mạnh, lại nghe Trinh Lập khuyên dạy rằng, kẻ làm quan ăn tiền từ lâu đã trở thành chuyện thường ngày. vụ án lớn thế này mà Từ Công Tào không dính tay vào đã là rất hiếm rồi. Hơn nữa đó cũng là chuyện xấu xa dưới thầy huyền lệnh tiền nhiệm. Đã qua rồi thì không xét lỗi nữa. Ngài đã lấy mạng hai vị trưởng ban kia đi. Lẽ nào, còn thực sự muốn đuổi hết những quan viên cũ trong huyện nha đi ư. Như thế sau này ai còn dám cắn sức vào tái dưới tay ngài nữa. Thôi, đứng dậy đi. Tào Tháo đỡ từ đà dậy. Chuyện này coi như xong. Như như ta nói khi nãy ở trên công đường. Bắt đầu từ ngày mai, trong nha môn này không được phép tái diễn bất cứ chuyện nhập nhèm gì nữa. Lão Phương lão viên hỏng rồi, hãy đem cho hai nhà ấy một ít tiền, chứ để người ta nói, theo ta làm việc không có kết cục tốt, bắt đầu từ ngày mai. bộ lâu dị vào làm trưởng bang, từ đà dân dạ liên mòm cuối cùng thở phào nói, thuộc hạ tự nay vì sao xin nguyện làm việc trung thành, không dám giấu giếm đại nhân điều gì nữa ạ Được rồi, lão huynh cứ thoải mái chút đi, trình lập vỗ vỗ vai ông ta, được theo tàu đại nhân là phúc phận của huynh. Các công việc được giao cứ mạnh dạn mà làm Không cần biết đấy là tôn thất Thổ ao gì cả Phải làm là làm Tên đốc bu nào xuân đây Dám nói những câu không ra sao Đại công tử của Tào Lão Khanh Bọn chúng dám đụng đến ư Nói xong cười lên ha hả Từ đà trên mặt nở nụ cười Nhưng trong lòng lại thầm oán trách Trình trọng đức ngươi giỏi lắm Đấm một quả lại sau một cái Đúng là chỉ ngươi Tào Tháo không nhận ra điều ấy Vẫn đấm chìm trong lòng tâm tư của mình ta tuy làm đúng, đi thẳng, nhưng cũng nhờ được sự quan tâm của phụ thân, lại thêm vàng huyền lệnh của quý huyện, làm quan trong như nước, sáng như gương. Thực sự đã cai trị huyện Đông A đến độ đêm không phải đóng cửa, tạo mẫu thật khâm phục, khẩu phục. Nói như vàng đại nhân của chúng tiểu nhân vẫn nói, cuộc đời ông đã thiệt thòi vì thắng thắng. Chứ nếu ông có thể kết giao tốt với người trên, không đắc tội với quyền quý, thì bây giờ đã làm tới bậc quan khanh từ lâu rồi. Nhưng có thể tạo phúc cho dân đen ở một phương Làm chuyện thật sự thiết thực Thì có gì là không hay Bây giờ ông đã được mọi người kính trọng Có trao cho ông một chiếc quan cao ở Kinh Đô Ông cũng không đi nữa Trình Lập cảm khái nói Thôi, việc của Tài Hạ đã làm xong rồi Giờ phải về nhận giao việc khác Tàu Đại Nhân, Từ Công Tàu, Biện Công Tử Sau này chúng ta còn có dịp gặp nhau Bị chất, xin cáo từ Ngài đi đường cẩn trọng Sau này có cơ hội ta nhất định sẽ đến thăm Vàng Đại Nhân. Tào Tháo nói mấy câu vẻ quan tâm, muốn đi tiện ông ta ra cửa, biển bỉnh liền kéo tay, lại nói thầm. Tần Nghi Lộc đi đưa thư cho lão gia đã trở về. Khi nãy Huynh đang xét án, nên không nói cho Huynh biết, Huynh ấy mang theo thư của lão gia về, đang đợi Huynh ở trong phòng đấy. Tào Tháo nghe vậy liền bảo tư đa, biển bỉnh, Tiễn trình lập. "Cậu minh vội chạy vào nhà để xem thư. Tiểu nhân xin tính An Đại Nhân. Tần nghi lộc rất khéo cư xử mấy ngày không thấy hình như đại nhân gầy đi thì phải Thật lòng làm việc gì dân tự gánh lấy gian lao khổ ải nếu đã nguyện có chí hướng như vậy có gầy đi có gầy đi cũng còn hơn là nuốt lời mà béo đại nhân nói rất đúng ngày đúng là quan tốt thanh liêm tầng nghi lộc chẳng khi nào quên định hót những thứ chẳng người mua ở kinh thành về đã làm chưa đã làm cả chưa bẩm đại nhân tất cả những thức ăn mặc tiêu dùng đã đầy đủ đâu đấy cả rồi tần nghi lộc cười đáp đứng dậy đi chuyện công cán ngươi làm rất tốt lại trở về nhanh như thế sáng sớm ngày mai mang theo ít đồ nhanh chóng đến vườn dâu ở huyện trường viên gửi tặng quách cánh đầu tiên sinh nhớ nói khéo cho vào tào tháo mỉm cười lại có việc mới cho ngươi đây đợi đến khi ngươi quay về ngươi với lâu dị cùng làm trưởng ban nhớ kỳ đây phải giữ tay cho sạch đấy đa tạ lão gia đã vung đắp cho ừ phụ thân ta có được khỏe không tâm tình thế nào lần này ngươi về kinh có gặp được bào tín không có tin tức gì về kiều công không tào tháo nhận thư của tào tung hỏi liền một hơi lão gia khỏe ạ nhận được thư của đại nhân lão gia vui lắm đấy thế thì tốt khi tào tháo rời kinh phụ thân đóng cửa không thèm gặp bây giờ nghe tần nghi lộc nói ông vui lắm tào tháo cũng thấy yên lòng lại nữa lần này tiểu nhân cũng đặt ý đến bái kiến bào công tử đại ca của công tử là bào hồng tháng trước vừa được bổ làm quan đang ăn mừng ngã tần nghi lộc nói tiếp kiều công thì vẫn thác bệnh không nhận chức nghe nói hoàng thượng không chịu cho ông về quê có ý cho ông làm chức quan lộc đại phu tương xứng với dương công lại còn công tử vương tuấn được tam công cho vời nhưng dứt khoát không chịu đi dường như công tử không muốn làm quan tào tháo xem thư được nửa chừng đột nhiên đập bàn đứng dậy đồ cẩu nô tài ngươi về kinh ăn nói thế nào chuyện ta giữ tỷ đệ biện thị phụ thân ta làm sao mà biết tiểu nhân thật sự không biết tiểu nhân làm sao có gan như vậy chuyện này đúng là tần nghi lộc nói cho Tàu tung biết nhưng hắn cố làm ra vẻ mình vô tội hơn nữa đem chuyện này ra nói với lão gia cũng chẳng có ích gì với tiểu nhân đại nhân nhất định phải minh xét tào tháo nhìn chằm chặp tần nghi lộc gương mặt tươi cười nịnh hót hàng ngày có vẻ phán đoán rất nghi hoặc rất lâu sau tào tháo mới nói rành rọt chắc không phải người. vậy thì phụ thân ta làm sao mà biết được đến đây rồi vẫn chưa thoát khỏi lòng bàn tay của ông ấy rốt cuộc tào tung có con mắt tin tường khi xưa hầu tống Hà ngôn đi ông cũng biết tào tháo bèn không hoài nghi gì tần nghi lộc cả mà cho rằng chuyện này có liên hệ đến nhị thúc tào xí đại nhân chứ nên lo lắng quá tần nghi lộc thở vào, đảo mắt một vòng con thấy lão gia chẳng qua cũng chỉ muốn lo lắng chu toàn cho đại nhân mà thôi tào tháo vứt lá thư lên trên bàn chu toàn đúng là chu toàn lắm lão gia bảo ta đuổi tỷ đệ biện thị đi đấy ta làm sao có thể bất nghĩ như vậy được vừa lúc ấy bên ngoài lại vang tiếng người cười nói Đón chắc là từ đà, biển bỉnh quay lại, tàu tháo vội vàng, cuộn chặt bức thư lại, nhét vào trong tay áo. Tháng 8 năm hy bình thứ sáu tức năm 177, nhà hán phát động chiến tranh với tộc Tiên Ti. Cuộc chiến này nhà hán huy động tới sáu vàng đại quân, chia làm ba đường tiến binh do hung nâu Trung Lan Tướng tăng mân. Hội Âu Hoàng Hiệu úy Hạ Dục, Phá hưng Trung Lan Tướng Điển Yến, làm thống xoáy lại đặc biệt gọi đầu đặc nhược thi trục tự thiền vu của Nam Hung Nô điều động bộ tộc Hung Nô ở tám quận tỉnh Châu phối hợp với quân Hán tuy là một cuộc chiến có thành thế rất lớn nhưng điều khiến chúng ta không thể tưởng tượng được đó là nguyên nhân của cuộc chiến lại bắt nguồn từ một việc vô cùng xấu xa Trung lang Tướng Điện Yến vì một việc mà mắc tội để thoát khỏi chuyện tù ngục đã mang rất nhiều vàng bạc hối lộ trung thường thị Vương Phủ Vương Phủ thấy tiền là sáng mắt nhưng lại không có cách nào cứu nổi ông ta vắt óc suy nghĩ đủ ghế liền nghĩ sai chủ ý rất hoang đường, là xúi dục nhà vua gây chiến với tiên ti, nhưng cơ hội đó tiến cử điện yến lấy công chuộc tội. Tiên ti, tuy xung đột nhỏ với triều đình nhà Hán, nhưng thủ lĩnh của họ là đàn tạch hoe, dựa vào vũ lực tạm thời, thống nhất bộ tộc. Trong nội bộ có vô vàng mâu thuẫn, căn bản là không có sự y hiếp lớn nào, nhưng vương phụ đem chuyện hoát khứ bệnh, xây đàn, dân công lên núi làng cư tư, băng cố khắc đá ghi công trên núi yên nhiên khi xưa ra để dụ dỗ lưu Hoành. gây ra lặng sóng tranh luận trong triều các đại thần lão thanh do sái ung dẫn đầu liên tiếp dâng sớ phản đối nhưng các hoàng quan cùng thế lực võ tướng trung hạ cấp đang muốn tiến thân lại ra sức tán tụng vào cuối cùng bị danh lợi làm cho u mê lưu Hoành đã ra một quyết định sai lầm đó là tiên chiến với tiên ti hoàng đế mới vừa khép miệng dứt lời thiên hạ lập tức như chảo dầu sôi do mấy năm nay kẻ địch trực tiếp của nhà Hán luôn là tộc Khương nên làm thế nào để rút lực lượng khỏi chiến trường Tây Bắc và di chuyển đến phía Đông Bắc trở thành một vấn đề nan giải. Lo lắng vì binh lực thiếu hụt nghiêm trọng, Lưu Hoành đã hạ lệnh huy động người đi lính từ các châu phía Bắc Hoàng hà Lệnh vô vừa ban bốn châu, ký, thanh, u, tịch đều bắt đầu cưỡng bức trai tráng, nhập ngũ Chính lệnh của triều đình ban xuống đến huyện Đống Khâu, tàu tháo vội đi tìm tư đa để bàn bạc đối sách nay triều đình muốn trưng binh ngập ngũ nhưng huyện đúng khâu ta nhân định quá ít. Tuy đã trị xong mấy tên cường hào đại hộ, nhưng chuyện đói kém từ mấy năm trước vẫn chưa khôi phục lại được. Trước mắt đông giá sắp đến. Hàng phi tử có câu, cái cài vào mùa đông giá, lúa má khó lòng tốt tươi. nay nếu lại đẩy lỡ nữa thì không thấy được. Chỉ một cuộc chiến tranh thì mấy năm cũng không khôi phục lại nổi. Tào Tháo rất lấy làm lo lắng, lão có kinh nghiệm. Lại có thời gian ở huyền này nhiều hơn ta Gặp phải những chuyện thế này Nên dân tấu lên trên sao sao Từ đà cười Bẩm đại nhân Ngài suy nghĩ quá nhiều Triều đình đã có lệnh xuống đến đây Thì cứ việc theo lệnh mà làm là được Tào tháo nhăn mày, Tuy là vậy Nhưng sẽ làm khổ dân chúng đốn khâu ta Quốc gia đã có lệnh Hát có thể không theo sao Dù dân chúng có phải chịu khổ Thì cũng chỉ là chức phận của chúng ta phải làm Cái gì mà phải làm với không phải làm Tào Tháo lưu mắt nhìn từ đà. Cứ theo kiến dạy của ta, cuộc chiến này không nên có. Tên tiên ti, đàn tạch hoè này, chỉ dựa vào chuyện giết người mà lên làm vua, ngay trong bộ tộc đã chẳng có ai phục. Hơn nữa hắn cũng đã có tuổi rồi, ít bữa nữa già hay chết đi. Tộc tiên ti như rắn mất đầu, chả mấy mà xảy ra nội loạn. Đến khi đó ta chẳng cần đánh, chỉ cần sách phong cho mấy tên thủ lĩnh của chúng, khiến chúng tự gây nội loạn với nhau thì chưa đến vài năm, tiên ti sẽ tự tan rã. Bây giờ ra ải đánh chúng, bọn chúng vốn đang bất hòa, nay sẽ nhân có nhặt ngoài đến mà đoàn kết lại. Hơn nữa, quân hán chúng ta không giỏi đánh nhau trên thảo nguyên. Chuyện bắt lính làm khổ dân chúng, hao tốn của cải chưa cần nói đến, mà hoạt động rầm rộ lâu liễu, chỉ e còn chưa sức quân, tin tức đã đến chỗ đang thạch hòe rồi. Bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng để đánh lại chúng ta, thì còn đánh thế nào? Nếu đánh mà thua, hao tổng binh, lương của cải. Khi đó có rút tài lại đối phó với người Khương, cũng còn khó. Từ Đà vội vàng giải thích, tuy là thế, nhưng Tào Tháo căn bản không nghe ông ta nói, chỉ một mực trình bày cách nghĩ của mình. Giữ chắc biên phòng, đợi đến khi trong nội bộ chúng rối loạn mới là thưởng sách. Tường thành chỗ nào cần xây thêm thì xây thêm. Các quận biên cương có thể tổ chức dân binh, tuần tra, bảo vệ bách tính và ruộng đất. Như thế trả tốn bao nhiêu tiền? chỉ cần hoàng thượng bất chút tiền xây sửa vườn ngự ra là thừa đủ hơn nửa năm nay từ đà được tào tháo giáo huấn quen rồi đã hiểu rõ tính tình cũng không dám cắt ngang cứ đứng yên nghe câu được câu chăng tận đến khi tào tháo không còn câu nói gì nữa mới cất lời đại nhân nói điều đúng cả nhưng thánh thượng sẽ chẳng nghe đâu nay lệnh trên đã ban xuống dù đại nhân có không thích cũng biết làm sao được ta sẽ dân sớ nói rõ mọi việc xem có thể làm cho hoàng thượng đổi ý được chăng Tào Tháo bực bội nói, đại nhân, trong triều há lại không có trung lương can gián sau, nào là dương công, kiều công, mã công, sái đại nhân, đều là những bậc lương đổng, Lo cho dân, cho nước, xin thứ tội cho thuộc hạ được nói. Bọn họ còn chẳng thấy lay chuyển được tâm ý của hoàng thượng. Ngài chỉ là mực huyền lệnh nhỏ nhoi, chắc cần đến nói chuyện có thể làm lay chuyển được hoàng thượng hay không. Ngài đến tấu trường có thể đến được tay người hay không, cũng đã rất khó có thể nói được. Sự thật đúng là như vậy. Khi xưa tao chương của Tào Tháo chẳng phải dưới chừng cũng đã bị Tào Tiết yểm đi hay sao? Tào Tháo thở dài, đúng là như thế. Việc này giờ biết làm thế nào? Bẩm đại nhân, bốn châu ký thanh u tịnh có bao nhiêu huyện, tất cả mọi nơi đều đang bắt lính. Chúng ta cũng chỉ nên tuân lệnh mà thi hành mới phải, không thể mắc lỗi trong chuyện này được. Điều ấy sẽ căng hệ đến đại sự tiên đồ, nếu làm chuyện kháng chiếu. Phép vua sẽ chẳng dung tha đâu." Tào Tháo khoác tay, Cùng lắm là ta không làm chức quan này nữa chứ gì. Từ đà biết tính ngang ngạnh trong người tàu mạnh đức hôm nay là trỗi dậy. Nếu cứ một mực ngăn cản tiếp, tàu tháo nội nóng lên, không khéo cho mình một bạc tay. Ông ta liếc nhìn xung quanh, rồi đói giọng lựa ý nói. Thuộc hạ biết đại nhân yêu dân như con. Từ khi nhận chức đến nay đã thi hành biết bao nhiêu chính sách tốt đẹp. Nhưng nếu ngài lại không giữ chức huyền lệnh này nữa, dân chúng đúng khâu còn biết trong ngóng vào ai. Xin ngài chớ nghĩ cho mình, mà hay nghĩ cho tương lai của bách tính ngay chống đối đến cùng tất sẽ không tránh khỏi việc người khác đến nhận chức huyền lệnh ở đây đến khi đó ai bị bắt lính vẫn cứ bị bắt lính không thiếu một tên mấy câu nói ấy mới đúng là đánh thẳng vào tâm khảm của tào tháo tào tháo liền cúi đầu lặng yên không nói từ đà vội nhân đà nói tiếp đại nhân tục ngữ có câu ốm lâu chẳng bằng đau chóng chuyện này càng kéo dài triều đình càng thúc đòi truy cứu đến khi ấy quan binh bắt rơi vọt đánh thần chảo loi dân chúng càng phải tội lớn hơn nữa tiền đồ của ngài cũng lỡ dở mất những chính sự tốt đẹp mà ngài làm được trước kia công lao cũng đổ xuống sông xuống bể hết trời muốn đổ mưa ai làm sao được nếu muốn người chạy được khỏe trước hết phải cho ăn thật tốt không cho nó ăn uống tử tế cứ xa sức phun roi mà đánh thì sớm muộn nó cũng đứt dây cương mà trốn chạy ngươi không cần phải nói thêm nữa đi dặn dò lâu dị nghi lộc để bọn chúng làm đi tào tháo khi đó mới miễn cưỡng đồng ý nhưng chiếu theo quy định mà làm việc không được phiền nhiễu trong họ bắt đầu hôm ấy từ nha môn huyện đóng khâu dán đầy cáo thị của triều đình chưa tập chức dịch các công xóm lần lượt theo số lượng mà lấy người do từ đà dẫn theo lâu dị tận nghi lộc đung đốc công việc tào tháo không nành lòng tự mình làm những việc như vậy chỉ buồn bã trong nha môn đợi nghe lời ta tháng của dân nào ngờ chính lệnh ban sao mới ba ngày tôi chẳng có việc kiện tụng gì nhưng đã có rất nhiều bách tính chạy đến nha môn xin xỏ xin tha cho thân quyến của mình không phải sai chiến trường lúc đầu tào tháo còn cố gắng giảng dạy cho họ biết chính lệnh của triều đình không thể chống lại vì sao dân chúng tụ tập ngày càng đông tào tháo cũng chỉ còn cách đóng chặt cổng chịu nhịn trong nhà chính sự tốt đẹp hơn nửa năm qua bị hủy bởi một tờ chiếu thư của triều đình tào tháo cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp gỡ bất tính trong vùng nữa bỗng nhiên thấy lâu dị hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào bảo bấm đại nhân tiểu nhân trông thấy người của thái bình đạo hôm nay tiểu nhân cùng nghi lộc dẫn người để bắt lính ở nam hương vừa hay gặp phải một nhóm người của thái bình đạo đi truyền giáo tiểu nhân đã hỏi thăm rồi nhóm người ấy chuyên hoạt động ở những vùng trưng binh cổ động những người không muốn tòng quân theo bọn họ ly hương tu đạo ta biết ngay mà xem ra thái bình đạo này có một dục tập khác tiểu nhân cũng thấy thế vừa nói đâu dị vừa môi trong người ra mấy tấm thư lụa và giấy giang trao vào tay tào tháo con không biết chữ Đại nhân đọc thử xem, đây là bùa chú mà người của Thái Bình Đạo đang phát tán ạ Tào Tháo cầm lấy xem kỹ, những chữ ghi trên giấy vàng đều là những câu thần chú. Kỳ hoặc là những chữ này, người bình thường xem đều không thể hiểu được. Chúng là được tổ hợp từ các chữ thiên, địa, nhân, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lại xem đến tấm lụa trắng, lại đều là những câu thành ngữ ca ngợi đạo trung hoàng thái nhất. Tào Tháo ngâm nghĩ hồi lâu, ngâm lên. Tung hoàng thái nhất. Tung Hoàng Thái Nhất Đại nhân biết đấy có nghĩa là gì không ạ Ta nghe phụ thân từng nói qua rằng Tiên đế khi xưa trọng dụng Năm Hoàng quan được phong hầu Có một người ở Bình Nguyên Tên Trương Khải chỉ là thân phận áo vải Nhưng từng đến Hoàng Cung can gián nhà vua Ông ta tuy chỉ là một người dân bình thường Nhưng y phong lẫm liệt Không hề có vẻ gì sợ hãi Chửi bán hết một lượt những gian thần Hoàng quan trong triều Mong muốn Hoàng Thượng tự cường trị nước Tự mình xử lý chính sự Khi đó ông ta mang theo một cuốn sách Nói văn Hoa là phương sĩ vu cát Được tiên nhân ở Dương Tuyền tặng cho Tên sách là Thái Bình Thanh Lĩnh Thư Nói rồi Tào tháo chỉ vào mấy mảnh lụa trắng Ta còn nhỏ tuổi chưa từng được thấy Nhưng những điều nói trong Thái Bình Thanh Lĩnh Thư Chính là chuyện Trung Hoàng Thái nhất Chắc hẳn những điều viết trong mấy mảnh lụa trắng này Đều là sau lục từ cuốn sách ấy mà ra Nếu đúng là thế Những thứ này đều là những tà thư mà Triều đình đã nghiêm lệnh tịch thu. Tà thư, lâu gì lấy làm kinh cạc. Năm xưa Tương Khải vào khuyên dáng, Tiên đế không nghe, cách một năm sau, ông ta lại lần nữa dâng sớ, lần này ngôn từ rất to gan, thậm chí trực tiếp mắng cả hoàng thượng. Tiên đế giận lắm, bắt ông ta giam vào Thiên Lao, sau đó may mắn được Trần Phong ra sức cứu giúp mất khỏi tội chết. Nhưng thấy Bình Thanh Lĩnh thư, vì đề cập đến ngũ hành phương thuật nên bị coi là cấm thư, nghiêm lệnh tịch thu thiêu hủy trong dân gian vẫn lưu truyền một số, đều bị mất đầu thiếu đuôi không đầy đủ ồ hóa ra là vậy chá trách thế lực của trương giác gọi là thái bình đạo <cười> ngẫm ra trương khải kia cũng là danh sĩ kiên cường một thở. sao có thể đem tà đạo để mê hoặc nhân tâm chứ tào tháo cầm lá bùa màu nâu vàng giơ lên sách thái bình thanh lĩnh thư vốn không có gì gọi là yêu gì cả chỉ có những thần chú khiên cưỡng phù họa thêm vào này mới là những thứ nên bị cấm lâu dị đón lấy lại chú ý xem xét một cách kỹ lưỡng mấy người kia đã truyền bá chúng một cách thần bí thì càng thêm thần bí nào là vừa có thể trị bệnh lại có thể đuổi tà vừa còn có thể cầu phúc nữa tiểu nhân thấy chẳng qua chỉ là viết nhăn viết cuội vẽ vời lung tung thôi chứ tưởng lâu dị tiểu nhân không biết chữ tiểu nhân nhắm mắt cũng vẽ được mấy tờ như thế này cái trò vớ vẩn này chỉ đem lừa trẻ con mà thôi người nghĩ thật đơn giản tào tháo cười nhạt bảo Sấm làm vua của Vương Mãng năm xưa Mới đầu người ta cũng nói Là tà thuật Nhưng về sao thì sao Hắn đã thoáng nghịch cả Giang Sơn Đại Hán Vội vua quan Vũ phục hưng nhà Hán Chẳng phải cũng dựa vào sấm truyền đó ư Bản thân tà thư không đáng sợ Nhưng nó có thể phụ hội vào chính đạo Từ xưa đến nay Tà thuật phụ hội chính đạo Là rất có tác dụng thay đổi tâm trí con người ta đấy Lâu dị chớp chớp mắt Những nội dung sâu xa như thế Hắn làm sao hiểu được Chỉ vội nhắc nhở bảo. bẩm đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào ạ? Người đi bắt những kẻ truyền giáo đó về đây, trừng phạt chúng vì tội mê hoặc nhân tâm. Những tà thư thu được đem thiêu hủy hết. Nói xong tào tháo lại nhìn lại những mảnh lụa trắng kia. Người có để ý đến chất vải của mấy mảnh lụa trắng này không? Lụa này tuyệt đối không phải là loại vải thô, thường được dệt ở nhà thứ dân. Thử nghĩ xem, một tấm lụa viết chữ, để truyền giáo còn đẹp đẽ thế này. Những kẻ Thái Bình Đạo ấy há lại điều là đám dân đen nghèo khổ sao? tất có kẻ tâm kế sâu xa đang tính mưu gì đó. Giả tâm lăng xói đã lầu rõ ra rồi. Thuộc hạ sẽ dẫn người đến Nam Hương, bắt chúng ngay lập tức. Lâu dị nói câu thỉnh thị. Đợi một lát, Tào Tháo cười nhạt một tiếng. Giờ ta đi thay áo, đích thân dẫn người đi. Ta cũng muốn thử lĩnh giáo xem bọn chúng có bản lĩnh gì. Tào Tháo ra hậu đường thay bầu vỏ phục, đeo thanh căng kiếm. Lại lựa lấy mười tên lính từng dậy trong nha môn Theo đi Nhưng vừa mở cổng lớn liền bị bắn tính đến Xin sọ với kính lấy Đám người ấy ngoài mấy lầu trường ra Còn lại đều là các lão nương Tuổi tác họ đã cao Binh sĩ cũng không tiền sâu ngã Lại có cả mấy kẻ chức dịch Lý trưởng cũng đến Khuyên giải những lão nhân trong sống của mình Mau mau trở về Mọi người thấy quan huyền lệnh đã ra Ai nấy đều quỳ thụp xuống đất Thành một đám đông Xin cho con cháu mình được ở nhà Những lão nhân ở thôn quê này cũng rất biết cách Không co kéo, không níu giữ Chỉ quỳ thật kim chỉnh Không cho quan huyện lệnh đi qua Tào tháo dẫn theo đám binh lính Cứ đỡ được người nọ lên Thì những người kia lại quỳ xuống Đỡ người kia lên thì người khác lại quỳ xuống Những câu ăn ủi nói đến vả hết bọt mép Mà vẫn chẳng thể đi qua nổi Cuối cùng lâu dị sốt ruột bảo, Chư vị hưng thân phù lão Hiện giờ đại nhân có vụ án Gấp cần đi xử lý Chư vị hãy mau mau tránh đường đội đại nhân bắt được bọn Phạm Pháp về rồi. Sẽ nói chuyện tiếp với chư vị, nếu vẫn không chịu tránh đường, lỡ mất việc công sẽ bị bắt tống vào Đại Lao. Những lão nhân gia khi ấy mới chịu tránh đường, nhưng vẫn cứ ngồi cả ngoài cửa nhà môn, không chịu rời đi. Khi ấy, Tào Tháo cũng chưa kịp để ý gì tới họ được nữa, dẫn theo đám nhà đinh dội giả chạy dậy phía Nam Hương. Ra khỏi cửa Nam Thành đúng khâu, vẫn chưa đến Nam Hương, lại thấy một đám đông đang giằng co, rồi kéo nhau đến. Có binh lính của nhà môn lẫn với Bách Tính, người lớn kêu than trẻ con gào khóc âm ỉ ca một góc trời từ đà tầng nghi lộc cũng xuất hiện trong đám ấy chỉ thấy tầng nghi lộc đang phun sôi xua đuổi bách tính miệng thì mắng chửi đây là lệnh của triều đình lũ chúng bay đều không muốn giữ cái đầu nữa hay sao lũ hộp báo đất này chúng ta còn đuổi đi được nữa là tào tháo trông thấy trong lòng nổi trận tiến đến tưng lấy gái tầng nghi lộc vung tay đấm một đấm đồ nhảy xanh dám tắt oai tắt oái ở đây những lời ngươi nói thấy mà nghe được ư Tần nghi lộc bị đâm đến hoa mắt chống mặt từ khi hắn theo tào tháo đến nay nhờ miếng lưỡi giáo hoạt mà chưa từng bị tào tháo nổi nóng bao giờ hôm nay thấy tào tháo thật sự giận dữ dòi giá quỳ sụp xuống đất bấm đại nhân tiểu dân sai rồi tiểu dân sai rồi dân chúng thấy có người giúp mình đến lập tức cuồn cuộn sâu lại vây kính dưới chân tào tháo ai nấy khóc lóc kỷ lễ huynh đệ của tiểu dân bị bắt ăn ổn quá nó còn chưa thành niên Hai nhi tử của tiểu dân đều bị họ bắt đi cả, cầu xin đại nhân soi xét. Tổ phụ của tiểu nhân già cả rồi, không ra chiến trường được nữa. Các chị đã bắt một nhi tử của tiểu nhân đi rồi, không thể bắt nốt đứa thứ hai đi được. Tào Tháo càng nghe càng giận. Từ trong tay đám lính, lôi ra một đứa bé trai, chỉ tay vào mặt từng nghi lộc hét bảo. Khốn kiếp, nhà người mắc mù hay tâm mù. Thằng bé thế này mà cũng đưa đi đánh nhau ư. Các người nhẫn tâm, bắt nó đến chỗ chết phải không? Tần nghi Lộc sợ hãi đến độ rụt đầu rụt cổ, không dám ngẩng mặt lên. Khốn kiếp, người nói mau! Tào Tháo giơ chân đạp hắn, ngã vui xuống đất. Tần nghi Lộc ôm lấy chậu vai bị Tào Tháo đá đau, Lọc cập lắp bắp nói: "điều điều là từ công tào dặn bảo ạ." Tào Tháo nghe xong, ánh mắt sắc như dao quét về phía Từ Đà. Từ Đà sợ đến rúng người lại, biện bạch nói: "trai tráng mấy nhà này đều bỏ trống cả, thuộc hạ cũng bị bức bách, không thể làm khác được, nên mới vớ vẩn." Tiểu nhi tử chưa thành niên của nhà ngươi Có thể ra chiến trường được hay không Từ đà cũng thấy rối bời trong già Từ khi làm công sai trong nhà môn đến nay Ông ta đã làm người dưới trướng mấy đời huyền lệnh Tuy cũng có thể coi đôi vị có tiếng là quan thanh liêm Nhưng điều chỉ là mưa phùng đất cát Không có ai được sâu sắc đúng nghĩa như Tào Tháo Chuyện bắt lính thế này Các quận huyện khắp thiên hạ đều làm thế cả Tại sao đến tay Tào Tháo lại khó khăn như vậy chứ Đại nhân xin bất giận xưa nay việc này đều phải làm như thế ạ đến lượt ta nhận mệnh thì không được phép làm như thế tào tháo hét đến khang cả cổ từ đà nghe tào tháo câu nào câu nấy đều nói dứt khoát cũng không dám nói thêm gì nữa chỉ biết đứng cúi đầu đợi nghe tào tháo dặn cho tào tháo nhìn khắp một vòng bách tính bốn phía xung quanh tào mẫu làm việc sơ xuất dùng người chưa thỏa đáng có lời xin lỗi hương thân phụ lão nhưng nam đinh của các gia đình không được phép trốn chạy nữa ở huyện đống khâu của ta mọi chuyện đều có thể bàn bạc còn các tráng đinh trốn chạy bị các quyền khác bắt được ta cũng không có cách gì giúp được thêm nữa nhà nào có người theo người của thái bình đạo chạy đi rồi đều phải tìm hết lại cho ta bá tánh không được giao thiệp với những kẻ truyền bá thái bình đạo kia nếu không sớm muộn gì chúng cũng gây chuyện thị phi một người phụ nữ bụng mang dạ chữa chạy lên ôm lấy đứa trẻ kia sụt sịt khóc bảo bấm đề nhân chúng thảo dân không muốn đánh nhau tất cả xuồng đưa nhà thảo dân chỉ trong nhờ vòng một tay trưởng phu Chính là ca ca của cậu bé này Nếu chàng phải đi lính Lão phụ mẫu trong nhà Đứa con trong bụng thảo dân Cũng như tiểu thúc thúc chưa thành niên này Tất cả chúng thảo dân Đều phải chịu tội khổ thôi Phải đấy phải đấy Mọi người lại bàn tán sầu lên Tào tháo thở dài Các ngươi không cần phải nói thêm nữa Những người bị tuyển lính hay hôm nay Và cả những tráng đinh bị bắt Tất cả sẽ được thả về nhà Rồi lại quay qua liếc nhìn từ đà Chuyện này để bản phủ còn phải suy nghĩ thêm. Xem xem có ai có thể tự nguyện. Tự nguyện, thế thì dù chỉ một tên lính thôi, cũng không tuyển được đâu. Câu từ đà, định nói, đã ra đến đầu môi, nhưng lại chẳng dám thấp ra khỏi miệng, nhanh chóng nuốt ngược vào bụng. Tất cả hồi phủ. Tào Tháo bảo mọi người về, khi ấy mới nhớ lại mục đích ra ngoài của mình hôm nay. Vội vàng dẫn theo mấy tên gia nhân, lại chạy tiếp về phía Nam Hương. Suốt dọc đường, vừa hò hét vừa ẩm ĩ bị ngăn cản đến nửa ngày thành thử mới tên thái bình đạo kia đã nắm được tin cao chạy bay xa không còn tên nào tào tháo hỏi thăm bách tính chẳng ai biết bọn chúng từ đâu đến nhưng có tới bốn năm người trốn quân dịch đã đi theo chúng tào tháo chỉ còn cách đến từng hộ thăm hỏi nói rõ so sự tin hy vọng các gia đình có thể tìm người trốn đi trở về nhà lại tìm các chức dịch đến dặn dò kỹ lưỡng một hồi rồi mới thôi hào hứng ra đi chán nản trở về đội quân của tào tháo cúi đầu lầm lũi quay về nha môn tào tháo đang suy nghĩ xem làm sao để có thể cấm ngạc thái bình đạo ở huyện Đông khâu này những kẻ đó lại lang thang khắp nơi không thể lần ra tung tích lại chợt nhớ đến ngoài cửa huyện Nha còn có đám đông lão nhân đang ngồi chờ đầu óc tào tháo chợt đau nhói như muốn nổ tung khó khăn lắm mới mang được bộ mặt xóm quét đất cát về đến huyền thanh từ xa đã trông thấy cửa lớn huyện nha mở rộng Mấy lão trưởng đang ngồi sánh vai bên bầu cửa, bên cạnh là một tên đang gật đầu cúi mình dường như đang trò chuyện rất hào hứng với mấy vị lão trưởng kia. Nhìn kỹ hóa sa là biển bỉnh, các vị lão trưởng, mấy vị mau về nhà đi. Có việc thì các vị cũng đã nói rõ với vãng sinh rồi, đợi đến khi đại nhân nhà vạn sinh trở về, vãng sinh nhất định sẽ nói lại có được không? Lão trưởng, lão trưởng chất ngu ngực ở đây, ôi trời lão ơi, lão nhân của vãng sinh ơi, lão nhân là tẩu phụ của vạn sinh có được không? Lão mau mau về đi, lão ơi Này, để nhận bừa thân thích gì ở đây thế Tào Tháo gọi Tỷ phu, huynh đã về rồi đệ định qua thăm huynh Lúc nhà dịch mở cửa Mấy lão trưởng, lão nương đều ao ao tiếng phao Làm nhà môn loạn hết cả lên Tào Tháo nhìn lại mấy vị lão trưởng Đang ngồi trên hiên nhà, liền nói Lão nhân gia, các vị hãy về nhà đi Bản quan đã hạ lệnh Thả hết tất cả Nam Đinh Bắt tuyển trong hai ngày nay cho về nhà rồi mấy lão trưởng quay sang nhìn nhau lại hỏi đại nhân nói thật chứ bản quan sao có thể nói dối các vị được các vị mau về nhà đoàn tụ với tử tôn đi vậy là không bắt lính nữa ư câu hỏi ấy biết trả lời thế nào đây tào tháo suy nghĩ hồi lâu mới nói hiện giờ tạm không bắt lính nữa đợi bản quan cùng các nha dịch bàn bạc thêm xem sau ngày mai sẽ thông báo cho các vị được biết dạ ngài nói gì chúng thao dân đều tin ngày mai xin đợi tin tốt lành của ngài. mấy vị lão trưởng khi ấy mới đứng dậy tránh ra khỏi cửa lớn. nhưng bước vào bên trong không khí còn ồn ào hơn. trên lên tới đại sảnh đường, dưới xuống đến các sân, các lão đầu nương ngồi chật cả. tào tháo nói lại lần nữa, y nguyên những câu khi nãy vừa nói. mấy vị lão nhân gia nặng tay đến tệ hại. từ đà lâu dị tầng nghi lộc, biện binh dẫn các nhà dịch phải hét vào tai từng người từng người, hết nửa ngày mới khuyên được tất cả mọi người về nhà. Tào Tháo không yên lòng, lại sai binh lính nha dịch. Cứ hai người đỡ cho một lão nhân đưa họ về nhà an toàn. Biển bính thở vào một hơi. Tỷ phu huynh thật tốt bụng. Thường ngày đã tốt với họ rồi nên bọn họ mới dám xông vào gia môn như thế. Thôi nào, toàn những lão nhân gia so đo làm gì. Không phải là ý như vậy. Từ đã cũng nói chan vào. Nơi nhà môn cố hiện mà bất tính cứ tùy tiện xông vào thật là làm mất mặt người làm quan. Tào Tháo lừ mắt nhìn ông ta. Muôn dân không được sống yên ổn. Mới là mất mặt kẻ làm quan, Muôn dân than khóc Kẻ làm quan vẫn giàu sang béo mượt Tác oai tác quái Đó không gọi là quan mà gọi là xúc sinh Thế thì từ cổ chiếc kim Dưới cặp trời này lũ xúc sinh thật không hề ít Tần nghi lộc gian vào đùa một câu Đừng có xung xeo với ta Tào Tháo lưu mắt nhìn hắn tức giận nói Nịnh trên nạt dưới Xem bộ dạng nô tài của người đi Thì tiểu nhân chẳng phải là nô tài của đại nhân hay sao Tào Tháo nhìn bộ mặt nhăn nhở của hắn cũng không bắt bẻ làm sao được chỉ bảo mau dọn dẹp công đường đi bừa bổng chết mất bẩm đại nhân khi nãy hình như có mấy lão nương chạy xuống hậu đường hậu đường đâu phải là để châu ai cũng có thể vào tào tháo chỉ dẫn theo biển bỉnh chạy xuống hậu viện đi sang hậu đường mới vừa đến sân đã thấy mấy lão nương đó khoanh chân ngồi trên mặt đất biển thị đang ôn tồn chuyện trò với họ lại có đứa a hoàng bưng tới từng sắp lụa xé ra chia cho bọn họ biển bính vừa thấy đã nói ngay Tỷ tỷ, tuy là tỷ tốt bụng độ lượng, nhưng cũng phải nghĩ đến việc chu toàn qua ngày chứ. Đấy đều là những vẻ dốc, thượng hạng, mang riêng từ lạc dương về. Để cho tỷ mai y phục, thế mà đem chia hết, hai người đúng là một đôi trời xe đấy. Đừng nói lời thôi, biện thị trao mày, phụ mẫu chúng ta mất sớm, muốn báo hiếu cũng chẳng có cơ hội. Mấy lão nương đây đều là người từ mi, thiện mục, mấy tấm lụa nào có đáng gì, coi như ta cũng trọn được hiếu đạo. Ba người lại nói một hồi những câu tốt lành, vừa khuyên dỗ, vừa tặng đồ vật. Mới mời được mấy lao nương, còn ở lại cuối cùng này về nhà, Tào Tháo cảm thấy mình đã khô ca cổ. chiếc khuyên lệnh này đúng thật là không dễ làm. Tí phu, khi nãy lão tự nói rất đúng, nếu ai cũng làm việc giống huynh, thiên hạ sẽ chẳng ai muốn làm hoang cả. Huynh là con cháu công khanh, nên được thấy được ăn nhiều, chứ không phải lo chuyện tiền bạc. Nhưng với những người không có gốc khác như vậy, thì có ai chịu giống huynh. Làm quan như vậy thật khiến người ta thêm nhọc sức Người tốt bị người ta bắt nạt ngựa tốt bị người ta cởi quynh không làm cho oai nghiêm Mới khiến họ làm bừa như thế Dưới gầm trời này làm gì có ông huyện lĩnh nào Mà không đập bàn xung cột nhà Miệng hét sa lửa đỏ như quá hồng nát chứ biện Bỉnh vừa nói vừa làm bộ a Bỉnh Để quên gốc khác mình rồi đấy biện thì thở dài Để lên nhà trên trước đi Tỷ muốn nói Mấy câu với tỷ phu đệ Đợi biện Bỉnh đi rồi Biện thị mới chậm rãi nói Phu quân, chàng có biết thân thế của tỷ đệ thiếp không? Chẳng phải nàng đã nói với ta rồi sao? Tào Tháo rất không thích biện thị nói chuyện này Mỗi lần nhắc đến chuyện này là biện thị lại khóc Phu quân, khi xưa cũng là đợt triều đình hạ lệnh bắt lính Để đánh người Khương Phụ mẫu thiếp mắc trong cảnh ca ca thiếp bị bắt đi Nói là đánh nhau xong sẽ trở về Nhưng ca ca của thiếp một đi không trở lại Đã 14 năm nay rồi Vẫn chưa biết vùi xác ở nơi đâu biện thị vừa nói là chực rơi nước mắt nàng đừng khóc nàng đừng khóc nàng khóc ta không chịu nổi đâu khi nãy mấy lau nương kia khi nói đến di tử của họ đều nước mắt lưng tròng trận chiến này có thể không đánh được không đại sự có triều đình sau có thể sáng ban ra chịu rút lại được vậy vậy lính của huyện ta không bắt nữa rồi chuyện trong thiên hạ có thể không quản hết được nhưng chuyện trước mắt vẫn cần phải bình tĩnh Một đạo sắc lệnh bắt lính mà khiến cao huyền đông khâu gà chó chăn yên, trong lòng chúng ta há có thể yên được sao? Nàng đối đúng là lời lẽ đàn bà. Lời lẽ đàn bà ư? Biện thị lau nước mắt. Kháng chiếu không theo thì có thể làm sao, chẳng lẽ làm quan lại nhất định phải làm việc trái lòng mình. Cùng lắm thì chúng ta không làm chức quan này nữa, tiếp đi theo chàng. Chúng ta về quê sống như một người dân thường, Triều đình nếu muốn tri cứu có tội tình gì chúng ta nhận hết. Nếu chàng chết cũng sẽ thu tiết ở dậy. Mấy câu nói ấy của biện thị khiến Tào Tháo vô cùng xúc động. Lòng khí khái ấy của nàng, há những người phụ nữ tầm thường có thể có được. Nhìn nữ nhân mà mình yêu mến cư nghị như vậy. Tự hồ Tào Tháo lại nhớ về buổi tối hôm mình đánh chết tên quản gia của Hoàng Phủ. Cũng là người nàng, cũng là nước mắt trầm địa thế này, cũng là những lời nói đầy hiên ngang, khẳng khái. Tào Tháo lại thêm lần nữa cảm phục nàng. Tào Tháo không nói thêm gì nữa quay lên sảnh chính nói to với những người đang dọn dẹp đồ đạc ta quyết định rồi huyện đống khâu không tham gia bắt lính đợt này sao cơ từ đà ngỡ lỗ tai mình đã có vấn đề không biết tàu mệnh đất này có bị điên hay không các người không phải lo lắng tội kháng chiếu tàu máu này sẽ gánh chịu hết nói xong tàu tháo vây tay áo đi vào hậu đường nhưng chẳng hay vận mệnh của tàu tháo là tốt hay là xấu tội kháng chiếu được huân đệ tàu tung tàu xí giấu giếm nên vẫn thoát được Lại qua hai tháng nữa Quân nhà Hán tiến ra khỏi biên ải Bị người tiên ti đánh bại Quân mã mang đi 10 phần tổn thất đến bảy tám Ngay cả thiền vu của năm Hung đô Cũng bị trọng thương Không chữa nổi mà chết Bất kể tháng ngày 7 Chuyện bắt lính không cần nữa Tàu Tháo súc cuộc cũng thở phào một hơi Nhưng lại lo lắng sự điên cuồng của Thái Bình Đạo Trong khi đó ở Kinh Đô, Lạc Dương Điều khiến quân đệ Tàu Tung Lo lắng lại là địa vị của Tống Thị Bất ổn Còn chuyện khiến hoàng đế lưu hành phát sâu lại là công trình Tây Viên, rộng lớn quá lâu, không thể hoàn công được. Kẻ làm quan mỗi người buồn một nỗi của mình, còn môn dân thì cứ ở trong nước xoay lửa bỏng. Triều đình thu thế nặng, tham quan, hoành hành, chiến tranh liên miên, đất đai bị cướp đoạt. ngày càng nhiều những lưu dân cùng binh lính thương tật lưu lạc vào Trung Quyên. Phương trừ nhà Hán từ cuộc chiến ấy đã chuyển hẳn sang cục diện, đi đến suy bại.